Quý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh gian.org. Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, bổn Vương ở đây. Chương 37. Không khí trong phòng trầm xuống, thẩm ly lạnh lùng xem xét ba đại hán, toàn thân tỏa ra sát khí, còn ba người kia cũng há cái miệng đầy máu, nghe nhanh hung ác, nước bọt đặc sệt không được khống chế mà rơi xuống. ánh mắt thẩm đi, rơi trên tay một đại hán. vừa rồi hắn nắm lấy ngân thương của nàng đã bị mũi thương xé rách lòng bàn tay. nhưng lúc này mắt thường cũng thấy được tốc độ khép miệng của vết thương rất nhanh. thật giống con yêu thú hạt vĩ hồn bị Thật giống con yêu thú hạt vĩ hồ bị nàng chém chết ở ma giới là quái vật. Chứng khí toàn thân nọ dao động, thẩm ly lập tức nhạy cảm, phát giác được ba người muốn tấn công. Ngân thương của nàng chấn động phi thân nhảy lên, ngọn ngân thương đâm thẳng vào đầu người ở giữa. Người đó gào lên một tiếng, giống như vốn không biết tránh né là gì mà xông thẳng tới, đưa tay chọc đáy ngân thương của thẩm ly. Lần này Thẩm Ly đã đề phòng, đâu thể nào để bọn họ dễ dàng nắm được. Thân hình nàng khẽ xoay trong không trung rơi xuống đất, lắc người tung đòn hồi mã thương muốn chặt đứt chân người kia để làm loạn hạ bộ của hắn. Nhưng Thẩm Ly không thể nào ngờ được rằng Hồng Anh Thương cùng nàng chiến khắp bốn bể tắm cõi, dốc hết toàn lực công kích cũng không như ý nàng mà chặt đứt chân người kia, lại giống như chém vào một cột thép cứng cáp. Chỉ nghe can một tiếng, ngân thương chấn động, gần như muốn xé rách hộ khẩu của thẩm ly. Nàng xoay người, lùi ra một cự ly an toàn. Mũi thương phản chiếu nửa mặt của thẩm ly. Nàng nhìn thấy rõ ràng rằng một bên của mũi thương đã bị mẻ một miếng nhỏ. Thẩm ly tâm thần chấn động, thương được vũ khí thích hợp để đâm. Không thích hợp với những loại công kích như chém hay trảm, nhưng được pháp lực của thẩm ly dẫn dắt. Mấy trăm năm nay, ngọn ngân thương trong tay nàng có thể biến đổi thành vô số cách dùng. Ngay cả thân thương cũng có thể chém đầu người, huấn hồ gì là mỗi thương sắc bén. Nhưng va chạm hôm nay lại khiến cho hồng anh thương của nàng mẻ một miếng. Không để thẩm ly có thời gian chấn kinh, hai đại hán còn lại xông lên từ hai phía như chó hoang thấy mồi. Hận không thể xếp thẩm ly thành từng mảnh vụn. Thẩm ly nhảy lên cung trung đáp xuống sàn ngang trong điện để tìm cách phá vây. Nhưng không ngờ nàng còn chưa nhảy lên Thì một bóng người khác đã nhảy còn cao hơn Một trưởng phủ xuống đầu nàng Không thể tránh được nữa Thẩm ly khẽ nghiêng đầu Chụp lấy cổ tay đại hắn kia Nàng hét lên truyền pháp lực vào 5 ngón tay Chỉ nghe rắc một tiếng Thẩm ly đã bẻ gãy xương cổ tay đại hắn kia Đại hắn ngửa đầu gào thét Trước ngực không hề phòng bị Thẩm ly không hề do dự Mà đưa thương đâm thẳng vào tim hắn mũi thương cắm vào nhưng da thịt cứng như đá đã cản trở đường đi của vũ khí thẩm đi hét lớn chỉ thấy ngân thương bừng lên ánh sáng sau một tiếng nứt vỡ lớn sau lưng đại hán bị thủng một lỗ máu tươi bắn vào không trung thẩm đi dùng đực vật ngã hắn rút mũi thương ra đại hán lăn như một quả cầu rồi đập vào tường khiến tường đá chấn động vỡ nát tạo thành một cái hố sâu còn hắn cũng rơi vào bên trong rồi không còn động tĩnh gì nữa. Giải quyết một tên thôi mà Thẩm Ly đã thở dốc nhưng không chờ nàng dưỡng sức, lại có hai bóng người nhảy lên công trung bao vây lấy nàng. Thẩm Ly đưa thương chống đỡ đòn công kích của một trong hai người, nhưng trưởng phong của người còn lại đã đánh trúng đơn Thẩm Ly, đợt đạo mạnh đến mức khiến Thẩm Ly ngã xuống đất, đúng thành một cái hố sâu bằng nửa người. Bước chân nặng nề của hai đại hán rơi xuống đất, Trong hố bụi đất tứ tung, không còn thấy bóng người. Đang xem xét bên trong, bỗng một luồng sáng đỏ lóe lên. Một người còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy một vạch sáng ép đến trước mắt. Mũi thương đâm vọng mắt xuyên thẳng ra sau đầu hắn. Thẩm ly quét ngang ngân thương, chém đứt nửa đầu hắn. Thân hình nặng nề của đại hán đổ ập xuống đất. Bụi đất quanh người nàng còn chưa tan hết. Trên người nàng không thấy vết thương gì, nhưng khóe miệng đã có không ít vết máu. Mắt nhuộm một màu đỏ tươi, nàng lạnh lùng chùi đi vết máu trên môi, nhẹ giọng nói. Đau quá! Vừa rồi một đòn kia đã khiến mỗi một hơi thở của nàng đều đau đớn như xương cốt gãy vụn. Ba tên vô danh tay không này lại ép được nàng rơi vào tình cảnh này. Ánh mắt thẩm ly trầm xuống, bước tới phía trước. Sắc đỏ trong mắt càng đậm hơn. Nếu đã chiến thì không chết quyết không thôi. Đại hắn còn lại rú lên một tiếng Thanh âm chấn động đại điện Khiến tường gạch trong điện nứt vỡ Cơ thịt toàn thân hắn như nổ tung Đạp lên thi thể của đại hắn kia Mà xông thẳng về phía thẩm đi Thẩm đi không tránh Không né, đoán được hướng hành động của hắn Nàng tung người nhảy lên Đưa thương đâm xuống Muốn xuyên qua đỉnh đầu của đại hắn Nhưng không ngờ, động tác của người này Còn nhanh hơn hai người lúc nãy vài phần Hắn đưa tay lên đỡ, mũi thương cắm vào bắp tay thô cứng, dường như hắn không có cảm giác đau đớn, tránh được công kích của Thẩm Ly. Tay kia trưởng thẳng vào mặt Thẩm Ly. Thẩm Ly cũng không chịu yếu thế, bàn tay ngưng tụ pháp lực tiếp trưởng. Trưởng phòng hất tung mái tóc Thẩm Ly, nàng tung hai chân lên, kẹp cổ người kia. Eo dùng lực lộn nhào trong công trung, mang theo thân hình đại hán xoay tròn. Chân dùng lực hất hắn ra, đập thẳng vào một góc của trần nhà. Gạch đá rơi xuống, nhưng bất ngờ là phía sau gạch đá lại là một gian phòng sáng sủa. Lúc này, có một người mặt thanh bào đang đứng bên đống gạch đá, từ trên cao nhìn thẳng xuống thẩm ly. Khí tức quanh người hắn vô cùng quỷ dị. Đại hán bị rơi vào góc trần nhà, lắc lắc đầu bò dậy. Nam nhân thanh y kia dùng lực đạp đại hắn một cái, khiến hắn rơi từ trên xuống dưới bụi đất mù mịch. Thẩm ly lạnh lùng nhìn người bên trên, sắc mặt dữ tợn. Người chính là kẻ chủ mưu đằng sau đó sao? Trường thương của nàng chấn động. hãm hại ma tộc ta, người có ý đồ gì? Hảm hại? Nam nhân Thanh Y đứng trong bóng tối, Thẩm Ly không thể nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ thấy giọng nói này quen thuộc một cách kỳ lạ. Đây không thể coi là hãm hại. Thẩm Ly nhíu mày, vừa định xông lên bắt người kia hỏi cho rõ, thì đại hắn bị hắn đạp xuống, bỗng đứng dậy từ trong góc. Lắc người dũ sạch bụi đất rồi rú lên một tiếng, lại muốn tiếp tục giao chiến. Thật không chết không thôi, như lời Thẩm Ly nói. Cái phiền phức đến rồi, thứ cho ta không thể tiếp tục chứng kiến anh tư của Bích Thương Vương nữa. Hắn quay người, gương mặt thoạt sáng thoạt tối. Thẩm Ly nhìn thẳng vào hắn, bỗng trong đầu hiện lên một bóng người. Chỉ gặp người đó một lần, nhưng ấn tượng của Thẩm Ly vô cùng sâu sắc, vì người đó chính là tướng lĩnh cầm đầu đốt nhà hành vương Hình như tên hắn là phù sinh, phù sinh, phù sinh muốn. Nhưng hắn rõ ràng là một phạm nhân, tại sao có thể sống lâu như vậy? Thẩm ly nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng đại hắn kia lại xông đến phía trước. Thẩm ly đại nộ, để mắt bùng lên hôn quang. Phiền chết được. Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, mũi thương vạch qua đôi mắt của đại hắn kia, cắt đứt tầm nhìn của hắn. Thẩm Ly lắc người đến khe hở, bị đại hán kia làm nứt ra. Nàng muốn bắt phù sinh, nhưng phù sinh không hoảng, không loạn, phẩy tay áo. Lúc đầu, thẩm Ly không cảm thấy có gì không ổn, nhưng chỉ một khắc sau, nàng cảm thấy mắt hoa lên, toàn thân cứng lại. Thân hình bỗng không tự chủ được, mà ngã về phía sau, rơi thẳng xuống dưới. Đại hán trong điện dậy lên, đôi tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào bụng thẩm Ly. ngũ tạng như vỡ nát, thẩm Ly nặng nề ngã xuống đất. Đại hắn và Thẩm đi cùng rơi vào trong đám bụi, hắn sợ được cổ Thẩm đi, đưa tay ra bóp lấy, thô bạo sách nặng lên như muốn bóp chết nàng. Ánh mắt Thẩm đi vẫn dán chặt vào phù sinh, chỉ thấy bóng dáng hắn dần dần mờ đi, cảm giác bất lực trong người Thẩm Ly càng thêm nặng nề. Nội tạng chịu công kích mạnh như vậy, cho dù là Thẩm đi cũng không chịu nổi đau đớn này. Máu tươi trào ra từ miệng nàng, nhộm đỏ đôi tay đại hắn, hắn sách nàng lên, rú một tiếng kêu như thắng lợi. Đang làm gì vậy? Một giọng nói vô cùng lạnh lẽo, không nhanh công chậm, truyền từ cửa đại điện đến. Đại hắn quay đồ, nhìn thấy một bóng người màu trắng, đứng ở cửa điện. Hắn lại rú lên một tiếng, dùng thẩm ly làm vũ khí, ném về phía người kia. Lúc này, thẩm ly đã hoàn toàn không còn khống chế được thân thể mình, nhưng nàng không bị pha đập như dự đoán, mà giống như được một bàn tay đón lấy. Theo lực đạo nàng bay đến, mà ôm nàng xoay một vòng, tản mát hết sức mạnh kia. Khi Thẩm Ly nhìn rõ được gương mặt Hành Chỉ thì nàng đã nằm yên trong lòng hắn. Máu đỏ nhộm lên áo trắng của Hành Chỉ. Lúc này Thẩm Ly bỗng có một ý nghĩa kỳ quái. Nàng cảm thấy sao mình cứ luôn làm bẩn y phục của hắn vậy. Cũng may là không cần giặt cho hắn. Nếu không thì còn phiền phức hơn giết yêu thú nhiều. Cô bị thương có nặng không? Giọng nói trầm thấp này của Hành Chỉ Thẩm Ly chưa nghe bao giờ. Hắn đang kiềm chế phẫn nộ. Thẩm Ly lắc đầu Kẻ đứng sau trốn rồi Hành chỉ kiên trì hỏi Bị thương có nặng không Thẩm đi im lặng Không phải nàng không muốn đáp Mà thật sự không thốt nên lời nữa rồi Nàng muốn cho hành chỉ biết Với tư như vậy không lấy nổi mạng nàng đâu Nhưng cơ hội để bắt kẻ chủ mưu Sẽ khó mà có được nữa Không thể bỏ lỡ Chuyện này liên quan đến danh dự của ma giới và ma quân Nàng không muốn bất kỳ ai Kỳ thị quê hương và người nhà của nàng nữa Hành chỉ nắm cổ tay thẩm ly bắt mạch cho nàng, bỗng đại hắn bên cạnh không chịu yếu thế mà rú lên một tiếng thật to rồi xông thẳng về phía này. Thân hình nặng nề của hắn lúc chạy phát ra âm thanh cực lớn khiến hành chỉ khó nắm bắt được mạch tượng ngày càng yếu ớt của thẩm ly. Hành chỉ quay đầu nhìn đại hắn đang sông đến, sắc mặt lạnh băng như sương giá đêm đông. Cút! Khí tức tỏa ra từ người hành chỉ như kiến thời gian ngừng lại. Bụi đất trong không trung dường như bị dính chặt lại mà không tiếp tục trôi nổi nữa. Từ tiếng đang chạy của đại hán khận lại trong không trung, toàn thân kết một mảng băng mỏng. Uy lực của một chữ này gần như khiến Thẩm Ly sắp hôn mê cũng nhìn đến thất thần. Nàng hoang mang hiểu ra, thầy ra chỉ thủy thuật mà hành chỉ nói lệ lợi hại đến vậy. Hành chỉ bắt mạch cho Thẩm Ly trong sự yên tĩnh cực độ, Thẩm Ly gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập yếu ớt. Nhưng tốc độ của nhịp tim bỗng nhanh hơn một chút. Chỉ là chút biến hóa này, tuy Thẩm Ly cảm nhận được, nhưng nàng không hề do dự mà chọn cách lờ đi. Còn Thẩm Ly, chắc hắn vốn không hề cảm giác được đâu. Chắc hắn chỉ cảm thấy thân thể nàng có vấn đề thôi. Cô trúng độc rồi, hành chỉ nhíu mày. Thẩm Ly nhìn thấy sắc môi thâm đen và gương mặt không chút nhân khí của mình trong mắt hắn. Nàng yếu ớt nói, Độc không làm gì được ta đâu, chủ mưu... Giọng nàng chưa dứt Trong phòng dường như văn lên tiếng niệm chú Từ rất nhỏ đến vô cùng lớn Thanh âm chui vào trong tay thẩm đi Khiến đầu nàng đau như muốn nổ tung Thẩm đi không kìm được mà nghiến răng Hành chỉ thấy sắc mặt nàng Càng ngày càng không ổn Trong lòng không kìm được mà gấp gấp nói Làm sao vậy Thanh âm Sắc mặt hành chỉ càng lạnh hơn hiển nhiên thanh âm này là nhằm vào thẩm đi Gạch đá phía sau văn lên tiếng động Hành chỉ khẽ xoay mắt nhìn thấy một đại hán bị chém nửa đầu bò từ bên trong trên tường người bị thẩm ly quật chết cũng rơi xuống hai đại hán này toàn thân đầy máu tươi họ như đang bị ai chỉ huy mà vô thức bước về phía hành chỉ thẩm ly thấy vậy ngón tay vô thức nắm chặt muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu nhưng vai để bị hành chỉ giữ chặt cô không muốn sống nữa sao giọng hắn lạnh đùng thẩm ly nhếch môi chính vì muốn sống đó hành chỉ miếng môi Lòng dậy lên một cảm xúc không gì khống chơi nổi. Hắn không quay đầu mà phải tay áo. Nằm ngón tay xoay về hướng hai đại hắn kia thu lại giống như một tiếng chuông sớm thanh tẩy hết ế khí trong trời đất. Một luồng khí trong lành bốc lên từ người hắn. Trong ánh sáng chói mắt tất cả đã hóa thành cho bụi. Ta sẽ để cô được sống tiếp. Đầu óc thẩm ly đã hoàn toàn mơ hồ. Lời trong lòng giống như không giữ được Mà thốt ra Trước đây không có ai là hành chỉ Bàn tay ôm lấy vai của thẩm ly siết chặt Nhìn đang ngất đi Trong đôi mắt đen của hành chỉ Không rõ là cảm xúc gì